Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bạn sao? Khuôn mặt của cô công tự chủ, tràn lên một màng đỏ ửng Thật ra thì nghe được phòng ăn rất cao cấp, thì cô đã động lòng rồi. dừng nói chỉ là nói đến chuyện tiếp tục đi cùng với anh. Không cần về nhanh nhanh như vậy, cô làm sao có thể không muốn đi chứ. Nhưng mà cô cũng không thể ra mặt dạy như vậy được nha. Cô nói anh kính chết sao? Khóe miệng của giếm đằng mỉm cười. Quan hệ của tôi cùng với anh ấy như là anh em ruột. Anh ấy sẽ không để ý tôi mang nhiều thêm một người đến đâu. Hiếu vũ khẽ đảo mắt. Nhưng như vậy làm sao có thể chứ? Dù sao cũng là buổi hẹn riêng của anh cùng với bạn. Thêm tôi nữa thì sẽ làm trở lại hai người. Như vậy... Dèm đang từ chối cho ý kiến mà nhấn mày rậm. Nếu như cô cảm thấy không thoải mái, vậy thì tôi có thể đưa cô về nhà trước rồi sẽ qua đó. Không, sẽ không. Ai nói tôi sẽ không được tự nhiên chứ? Sợ rằng anh sẽ đưa cô về nhà thật, cô vội vã nói. Cái nhà hàng đó cao cấp đến mức nào? Có tôm hùm, thịt bò bít tết sao?" Anh nhịn cười mà trả lời cô. "Có tôm hùm, cùng với thịt bò bít tết cao cấp nhất. Cô món ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, còn có thể đóng gói mang về nữa." "Đóng gói mang về thì không cần đâu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nghiêm túc. "Đóng gói mang về sẽ làm mất mặt tổng giám đốc. Muốn ăn tôm hùm nhỏ nướng cùng bít tết công xương, Không cần tương bò bít tết rắc thêm một chút muối biển thì rất là tuyệt. Nhà hàng cao cấp chắc phải có cách ăn này chứ?" Anh nghe cô nói mà buồn cười. Cô đối với thức ăn ngon ngược lại tốn không ít thời gian nghiên cứu đâu nhỉ. Cô Dương lông mí hai mắt trong suốt như nước. Tôi thường ăn cơm nắm, mắt nhìn bữa tiệc sinh nhật lớn, những bất tiệc kỷ niệm ngày kết hôn được miêu tả trong blog của người khác, bởi như vậy đồ ăn của mình liền biến thành đồ ăn ngon rồi. Cô thực sự là biết tìm niềm vui trong đau khổ đó. Anh cười và thừa nhận, sau khi cô nhận được công việc của thư ký Hà thì cơ hội để cho anh cười liền trở nên nhiều hơn. Cô không có ý chọc cười Nhưng rồi lại có bản lĩnh chọc cười anh Hơn nữa cô đặc biệt Thân thiết với trưởng bối Mà kệ là đi tần tra công trường Hay là đi trung tâm tiêu thụ cùng anh Nhìn thấy người lớn tuổi Thì cô đều sẽ bước đến trò chuyện mấy câu Nếu như dài dài vẫn còn Cũng sẽ là một cô gái vui vẻ như cô đi Nghĩ đến người em gái 6 tuổi Lên qua đời ngoài ý muốn Thì anh liền Ôi trời ơi Tổng giám đốc à Nhà anh nói chẳng lẽ chính là như ti phương sao Hiểu vụ âm thanh kéo dài Tay chỉ phải nhà hàng Tây ơ nhã, biển hiệu màu nâu phía trước màu hô hấp sồn dập. Cơn sóng nhỏ cảm xúc tình linh xuất hiện trong lòng anh kia. Bị giọng nói hưng phấn, hít thở công thông của cô xua đuổi đi rồi. Lết nhìn thấy, hướng ngón tay run rẩy của cô chỉ tới. Anh gật đầu một cái. Đúng, là như ti phường, có vấn đề gì không? Đồ ăn ở đó không ngon sao? Mới là không phải nha. Giọng nói của cô kích động chỉ kém là không có kéo cánh tay của anh. Đồ ăn ở đó phải nói là ngon muốn đòi mạng luôn đó. Một phần món ăn phải tốn tất 5.000 đồng. Phản ứng kích động của cô làm cho anh phải bật cười. Làm sao thì cô biết chứ? Cô đã ăn rồi sao? Loại dân thường nghèo khó như tôi làm sao mà ăn nổi chứ? Cô không ngừng nháy mắt, ngay cả đôi bàn tay trắng nhiều phấn cũng kích động nắm lại. Là bạn trên mạng nói nha. Ở trong mắt anh mang theo nụ cười. Bây giờ có phải cảm thấy ngày hôm nay chờ tôi đến mức ngủ quen rất là đáng giá hay không hả? Đối với cô, anh tự nhiên mà cực kỳ dễ dàng nói cười. Nhưng đối với thư ký hà. Anh cũng sẽ không nói đuổi như vậy. Đúng là đáng giá trên trời nha. Hiệu vũ tự lầm bầm. Tôi thật sự không ngờ, thành hiệu vũ tôi cũng sẽ có một ngày đi vào Như Thi Phòng. Tôi nên nói cho ai trước thì tốt đây nhỉ. Ông nội, ba, Hiểu khải, hoàn toàn không biết Như Thi Phương là cái gì cả. Tôi vẫn là nên nói với Dư Phân tiểu anh trước đi. Họ sẽ hâm mộ tôi đến rơi nước mắt luôn đó. Anh nhịn cười xuống cất tiếng. Là con người rơi xuống chứ? Cô đột nhiên ngất mắt, giao tiếp với ánh mắt như cười của anh. Đúng là muốn chết mà. Hình dung một từ đơn giản như vậy mà cô cũng nói sai sao? Nhưng mà tại sao trước mặt của anh, cô luôn làm ra việc xấu hổ như vậy chứ? Như vậy làm sao anh có thể coi cô như là phụ nữ để mà đối xử đây? Thật là kiến cho người ta chán ngàn mà. Hiểu vũ theo dêm đằng đi vào nhà hàng nổi tiếng. Ăn một bữa ăn đám giá, đắt như tơ tằm. Thời gian đóng cửa là 2 giờ sáng. Lúc đợi có trình diễn piano, bọn họ có đầy đủ thời gian có thể dùng bữa. Và không khí thật sự rất tốt. Mọi người đều nói nhỏ dọc, thật là lễ độ mà. Hiểu vũ sợ hãi than suốt cả dọc đường, hẳn là không thể lấy điện thoại ra mà chụp. Nếu không mấy người như dư phân tuyệt đối sẽ công tin tường là cô đã đến như ti phường ăn cơm. Cô cũng có thể nói chuyện lớn tiếng. Nơi này cũng không có quyết định, khách nhân nhất định phải thù thị thù thì. Cô có cần thừa gào lên mấy tiếng hay không để giải tỏa áp lực công việc chứ? Diêm đang nhít mép lên, không biết là đang nhạo bán hay là đang nói thật. Tổng giám đốc à? Hiểu Vũ kéo dài âm thanh rồi nhìn anh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy làm việc dưới tay anh có áp lực gì cả, cho nên không cần phải giải tỏa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện